Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập bốn trong phẩm tiểu thuyết "Đứa con hạnh phúc" của tác giả Lê Văn Trương Hơn một tháng trời, mẹ cáo phong ở Camin là hơn một tháng trời để cho mẹ chồng con dâu hiểu rõ nhau. Bà cụ thấy con dâu Nết Na hiền hậu, đem lòng yêu quý cũng như con gái, mà cô thúc thì đối với chị dâu kính trọng một cách lạ thường. Trước kia, Mộng Sơn vì yêu chồng nên kính nể mẹ chồng. Nay nàng thấy bà cụ yêu mình, nàng cũng yêu bà cụ mà coi như mẹ thật. Hai người đối với nhau thật là thân mật, không có những điều lễ nghĩa giả dối, không có những thể lệ phiền tạp. Lạ lùng hơn nữa là bà cụ thấy con trai yêu vợ không lấy là một việc khó chịu như trước. Bà cụ vẫn thường bảo con dâu trước mặt con trai, con gái. mong sao còn túc nó cũng lấy được một người chồng biết ăn ở tử tế với vợ như chồng con đối với con. Không cứ ở xã hội Việt Nam, bất cứ ở xã hội nào, ta cũng thường thấy các bà mẹ không hài lòng ở chỗ con trai quá yêu vợ, mà lại rất hài lòng về chỗ con rể yêu con gái mình. Thấy con trai quá yêu vợ, dẫu các cụ không nói ra, nhưng trong lòng rất lấy làm khó chịu. Mà thấy con rể quý yêu con gái mình, các cụ rất lấy làm hà hê. Thấy con trai yêu vợ, các cụ ghen, nếu chữ ghen có thể dùng trong trường hợp này với con dâu. cho rằng con dâu đã cướp mất một phần yêu đương của con trai đối với mình, mà thấy con dâu yêu con gái mình, các cụ chẳng những đã chẳng ghen, lại còn lấy làm sung sướng y như là chính mình được yêu vậy. Các cụ ghen với con dâu y như là ghen với vợ lẽ của chồng, mà chẳng hề bao giờ ghen với con rể cả. Cái tâm lý ấy rất dễ hiểu. Cái bản năng tự nhiên bảo cho các cụ biết, khi một người đàn ông đã yêu một người con gái, thì lẽ tự nhiên họ yêu đến cả những cái gì dính dấp đến người con gái như cha mẹ thân thuộc, Như thế thì con trai các cụ khi đã yêu vợ, tất nhiên, gần nhà vợ mà lặt lẽo với nhà mình. Trái lại, một khi con rể đã yêu vợ thường ưa gần mình để yêu mình, mà có xa thì chỉ xa cha mẹ và thân thuộc y mà thôi. Trong lòng yêu có những sự ích kỷ lạ lùng và trái ngược như thế. Mẹ Mộng Sơn đối với con dâu thoát khỏi cái khuôn sáo tưởng tình ấy. Khi cụ sắp ra về, gọi con dâu lại gần, nắm tay bảo. Chẳng biết chồng con nó theo Tây Tàu nó nghĩ thế nào. Chứ như ý mẹ thì trong gia đình nào mà không có một đứa con trai thì cái gia đình ấy không bền lâu được. Mà họ nào để cho tuyệt tự thì cái họ ấy thật vô phúc. Lòng mẹ thật không muốn lấy vợ lẽ cho nó. Nhưng cứ nghĩ rằng mẹ chết đi mà không được thấy nó có một muộn con trai để nối dòng nhà ta thì mẹ thật không ăn lòng nhắm mắt. Làng mạc sẽ cho là vì mẹ ác độc nên mới sinh ra kết quả báo như thế. Giả dĩ cái số con cứ như mẹ nhờ người ta xem Thì phải lấy vợ lẽ cho chồng rồi mới sinh nở được Thì con đã thưa với mẹ Mẹ cứ ra xem đã nào vừa ý mẹ hỏi Rồi con sẽ khuyên anh con về Mẹ chỉ sợ nó không bằng lòng Con nên nghĩ xa xôi một chút Ờ bây giờ con còn trẻ trung thì không sao Nhưng một ngày kia già cả Không có người kế tự Nó có thể trách con Thì con có ngăn cản anh con đâu vận biệt như thế Trong lúc này nó quý con Nó xét không ra Vậy con phải cố khuyên nó Như thế là một cái phúc cho nhà ta đó Nó càng trống lý vợ lẽ ngày nào Thì càng là một cái may ngày ấy Thầy mẹ bây giờ đã ngoài 60 rồi Sống chỉ còn đến từng ngày con à Rồi bà cụ cho gọi con trai vào Mẹ đã hỏi mợ ấy Mợ ấy đã bằng lòng Vậy ý mày thế nào nói cho mẹ biết Để mẹ về bác mẹ liệu Mai Phong chẳng nghĩ ngợi Con đã bảo xin khất mẹ trong 3 năm nữa mà Đây là mẹ ở trong này gần một tháng Mẹ đã rõ tình hình Con không thể đem vợ lẽ vào để nó quấy dối nhà con được trong cái thời hạn ấy thì thà chết chứ con không chịu mà ngoài cái thời hạn ấy ra thì con bằng lòng mà có con với không có con làm gì bà cụ thương con dâu nên đấu dịu đấy mợ xem nó ăn nói thế có khó nghe không nó lại bảo có con với không có con thì làm gì mợ cứ tính già như mẹ mà không có chúng nó thì cái đời lùi lũi một mình có khổ không lúc già nu ai săn sóc cho câu nói của bà cụ khiến mộng sơn nghĩ đến tương lai mà phải lo sợ bồn chồn nang liền vào chồng Mẹ vì hậu vận vợ chồng ta mà khuyên bảo như thế, anh nên nghe. Giả dụ cái số kiếp em không con thì con người ta cũng như con em. Mai Phòng thấy vợ nói thế liền gắt. Con người ta cũng như con em là như thế nào? Bộ em tưởng cứ nuôi một đứa con nuôi là thành con mình rồi hả? Cái ý tưởng em đào đâu ra đây? Con thì phải đẻ ra, không đẻ ra thì vẫn là không có con. Mình không đẻ nó là không bao giờ nó thương mình như mẹ ruột nó được. Phải có cái tình máu mủ thì mới là mẹ con. Tôi chỉ sợ sau này tôi chết đi. Nó mà tống cổ mình ra khỏi nhà, lúc ấy hối hận thì đã muộn. Giá dĩ mình mới có 24 đã già đâu mà sợ không để Nhưng mày bảo cái số em phải lấy vợ lẽ cho mình rồi, nhìn hậu mới xin để được. Mình cũng còn tin số mạng như thế cơ. Số mạng gì mấy bác thầy bói, thầy tướng nhảm nhí ấy. Bà cụ thấy Mai Phong chỉ trích đến chuyện tín ngưỡng của mình lên nổi giận. Thôi, mày theo tây mày không tin số mạng. Chưa, bà theo xưa bà vẫn phải tin. Chém cha tiên nhân mày. Người ta không có số thì sao có câu học tài thi phận. Nếu mẹ bảo có số thì cái số con không có con. Thì cho số lấy ba vợ cũng vẫn không có con. Thế thì lấy làm gì? mộng Sơn liền cãi. Mẹ bảo cái số anh phải lấy vợ lẽ rồi nhìn hậu mới có con. Chứ mẹ có bảo cái số anh không có con đâu. Cái số nào lại có cái số kỳ quặc như thế? Mình có muốn tăng cửa nát nhà thì cứ cưới vài con vợ lẽ về đây. Nhưng tôi nói cho mẹ biết. nếu mà đem chúng nó về thì nó ở đây với mợ còn tôi quyết đi chỗ khác mộng sơn thấy chồng nói quả quyết như thế không dám nói nữa nhưng bà cụ thấy mai phong tôi ý ám chỉ mình liền vùng bằng bà bảo mà mày không nghe thì bà từ mày đấy mẹ từ hai mẹ muốn gì thì tùy ở mẹ bởi mẹ là bề trên thì mẹ hành hạ con thế nào rồi con cũng phải chịu nhưng con nhất quyết không lấy vợ lẽ đâu đấy bà cụ thấy con nói thế bỗng khóc òa lên rồi chửi ầm nhà mộng sơn phải dỗ dành mãi bà cụ mới thôi sự từ giã đáng lẽ vui vẻ lắm nhưng vì mai phong không nghe lời mẹ mà thành ra buồn thảm mộng sơn thấy mẹ buồn thì cũng ái ngại mà thấy chồng buồn thì cũng thương hại thương hại hơn nữa là biết rằng vì thương yêu mình nên biết phản đối một sự có thể làm giảm hạnh phúc của gia đình mình bây giờ nàng chỉ sinh ra một đứa con là mọi chuyện đều xong cả mẹ con sẽ lại hòa thuận mà trong nhà lại đầm ấm bội phần ngay nhưng đứa con chứ có phải củ khoai đâu mà bà muốn có lúc nào cũng được lúc tiến mẹ lên tàu nàng thấy bà cụ mặt buồn rầu rầu, bỗng ứa nước mắt thôi Mẹ cứ yên lòng đừng buồn nữa, để rồi con khuyên nhủ anh con dần, thế nào anh con cũng phải nghe. Lúc tàu đã quay mũi, nàng còn nhìn theo năm năm rằn ruộn nước mắt mà chẳng nói năng gì. Mai Phong thấy thế liền bảo, sao vợ kỳ quái thế? Mẹ không yêu tôi nữa hay sao mà cứ căng căng bắt tôi phải lấy vợ lẽ? Mộng Xuân nhìn chồng một cách đau xót mà bảo, nhưng cứ nghĩ rằng ở trên tàu kia có một người não ruột, mà người ấy lại là mẹ anh thì em cầm lòng thế nào được? Lên xe hơi về nhà, Mộng Xuân bảo chồng, Em thấy mẹ buồn, mẹ khóc mà em đau khổ quá Bây giờ chỉ có một cách Là anh phải lấy vợ lễ Hay em đẻ con thì mẹ mới hết buồn được Chứ chẳng còn cách gì cả Mà đẻ thì em không đẻ được Chỉ còn một cách là anh lấy vợ lễ Em đâu có muốn anh đem tình yêu mà săn sẻ cho ai Nhưng phải thế thì thầy mẹ mới yên vui Em cũng phải hy sinh hạnh phúc của em đi một tí chứ Em trông thấy mẹ khóc Thế mình chỉ sợ mẹ khóc mà không sợ anh khóc à Mình nên nhớ cái hạnh phúc ấy Không phải là cái hạnh phúc của riêng mình Đã yêu mình, anh có quyền bắt mình phải gìn giữ cái hạnh phúc ấy cho anh. Mình mà lấy vợ lẽ về, anh sẽ là người khổ trước nhất. Mình phải nghĩ so xa xôi. Đến lúc mà anh buồn khổ thì hối không kịp đừng nữa đâu. Sự buồn ngày hôm nay chỉ là một cái buồn nhỏ. Chứ cái buồn sau này của chúng ta do sự hạnh phúc của gia đình tan nát. Tình yêu tan nát mới là cái buồn lớn mà mình cần tránh đi cho anh. Mộng Sơn nghe những lời nói thiết tha. Của chồng thì cảm động quá. Khẽ ngả đầu vào cánh tay chồng mà chẳng nói năng gì. Mình không biết anh yêu mình lắm sao Mình là lẽ sống của đời anh cháu Anh còn cần phải mong mỏi cái gì nữa Anh đã phải vỡ óc mới tính được cách tống cổ con vạn đi Mà mình còn muốn cho anh Cảm ơn anh Nhưng em chỉ sợ sau này thầy me có chỗ oán trách em Mình không nên sợ cái gì hết Mình chỉ sợ thầy me oán trách mình mà mình không sợ anh oán trách mình ư Anh nói cho mình biết Nếu mình về hòa với thầy me mà cố tình ép anh lấy vợ lẽ Thì anh oán mình cho tới chết đấy À mình có muốn ghé lại Sài Gòn chơi không Không, em cần phải về nhà nghỉ ngơi Thế thì về à. Hay là anh vào, anh Nam Anh bảo anh ấy khám lại cho em một lần nữa xem có đúng như lời bác sĩ ở Nam Vang nói không? Mai Phong không muốn vào, nhưng vì nề vợ bà nhất là muốn cho vợ biết rằng sự muộn màng không phải do nàng để nàng yên lòng nên nghe theo. À, bây giờ đã 4 giờ chiều rồi. Ta lại ngay phòng khám bệnh của anh ấy. Chẳng khám nữa thì anh cũng đã thừa biết là mình không có bệnh tật gì như lời bác sĩ ở Nam Vang nói. Có bảo anh Nam Anh khám nữa cũng là thừa thôi. Nhưng mình muốn thì anh cũng cứ chiều. Vì dù quả cái số chúng ta mà không có con thì cũng đành. Chứ một khi mình đã có thể sinh nở được thì mình không phải chịu trách nhiệm với những lời oán hận của thầy mẹ. Một khi anh không chịu lấy vợ nãy. bác xin nam anh thấy vợ chồng Mai Phong liền đón đà. Chà, anh chị ra tiến cụ đấy phải không? Sao anh chị không đưa cụ vào chơi tôi để tôi được chào cụ? Cụ đồ này có được khỏe như trước không? Cảm ơn anh. Cụ tôi đồ này hơn già hơn trước một tí. Tôi cũng muốn đưa vào, nhưng vì giờ tàu chạy sớm quá nên không thể vào được. à nhà tôi muốn nhờ anh khám cho nó xem vì sao mà chậm sinh nở rồi mai phong nhìn nam anh một cách ý nghĩa việc quá gì phải khám lại bác sĩ ở nam vang khám một lượt thế là đủ rồi tôi chẳng cần phải khám Cơ nhìn là nước da của chị cũng biết là không bệnh tật gì mà anh ấy cũng thế nhưng là làm sao tôi lại chậm đẻ thế anh cứ khám kỹ lại cho tôi một lần nữa thì tôi mới yên lòng được chị muốn thế thì tôi cũng xin chiều lòng nhưng cũng đến nói như bác sĩ ở nam vang mà thôi Ý hẳn cụ vào có nói chi về đường con cái muộn mặn hẳn? Không, cụ tôi không có nói. Tôi nhân tiền về con Sài Gòn muốn nhờ anh khám đi chứ. Dẫu Mộng Sơn chẳng chịu nói ra, nhưng năm mai nhìn mặt Mai Phong cũng đổ đoán được mơ hồ tấn kịch vừa xảy ra trong một gia đình bạn. Nhất là chàng đã du học ngoài Bắc mấy năm. Đã rõ những thành kiến cổ hồ trong những gia đình cổ hồ. Khám xong, chàng bảo Mộng Sơn. Tôi đã khám cho anh ấy. Ngày nay tôi lại khám cho chị. Tôi dám chắc anh chỉ đủ điều kiện để sinh đẻ. Vậy thì chị cứ yên tâm. Có khi một đôi vợ chồng lấy nhau 6-7 năm không đẻ. Bỗng sau đẻ nuôi không kịp. Mộng Sơn thấy nam anh nói thế thì khoan quái mỉm cười. À anh chị lại đặt nhà chơi rồi xây cơm với vợ chồng tôi nha. Con Yến thằng Ngọc nó nhớ anh chị lắm. Mộng Sơn toan từ chối thì đã nghe tiếng xe hơi ngừng ở cửa. À nhà tôi nó đón tôi đấy. Vừa may quá. Một người đàn bà tra gần 8 tuần bước vào. Vừa thấy Mộng Sơn liền chạy lại nắm tay mà bảo Thôi bắt được rồi nhá không còn chạy đi đằng nào nữa nhá Người ta nhớ chết đi Mà không thèm lên chơi với người ta Anh hai hôm nay về đề trễ ở đây chơi với vợ chồng tôi tối nay Anh không được từ chối đâu đấy Mai Phong nói Chỉ muốn thế thì hỏi nhà tôi Tôi bây giờ cũng như anh ấy Để toàn quyền cho đàn bà Nam Anh nói Và sẵn lòng theo những mệnh lệnh của phu nhân Mai Phong trả lời Sao anh khéo đoán thế Vợ Nam Anh nói Thế nào chị hai, hễ từ chối là tôi sẽ mò đi đấy. Mộng Sơn nói, khổ lắm cơ, em đã ở đây đến chơi một mình chị thì rồi lại phải đến tất cả các nhà, ít nhất cũng một hai ngày. Vợ Năm Anh trả lời, thì hai ngày, ba bốn ngày nữa chứ sao, chị sợ ở đây không có cơm ăn à? Năm Anh thấy hai người to nhỏ liền liếc mắt nhìn Mai Phong như muốn nói một chuyện bí mật. Mai Phong hiểu ý liền theo bạn vào buồng khám bệnh để hai người trò chuyện với nhau ở phòng đợi khách. cụ vào vừa câu chuyện rắc rối phải không cụ tôi định lấy vợ lẽ cho tôi mà nhà tôi vì chiều cụ tôi nên cũng muốn ép tôi nhưng anh đừng ngại về chỗ mẹ chồng con dâu xích mít nhà tôi với mẹ tôi tương đắc lắm tôi nghe anh nói thế mà tôi mừng quá tôi xem trường như chỉ ao ước một đứa con lắm mà chỉ có thế thì mới giải quyết cho ổn thỏa những xích mích trong gia đình mà tôi thế này thì nhà tôi đẻ gì được có may ra thì cũng phải hai năm mà hai năm nữa thì lôi thôi quá Thầy mẹ tôi không chịu đợi đâu, mà nhà tôi thấy tôi không bằng lòng nghe lời thầy mẹ tôi, để cho thầy mẹ tôi buồn thì cũng khổ lắm. Lấy vợ lẽ thì thầy mẹ được hà đồng, nhưng tôi với nhà tôi thì khổ quá, còn gì là hạnh phúc. nam anh ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ vai bạn mà bảo, tôi có một cách này, có thể giải quyết cho ổn thỏa được, nhưng chỉ sợ là anh không bằng lòng. Mai Phong liền nắm hai tay bạn, cách gì anh không biết bây giờ tôi khổ lắm hay sao, dù tốn bạc nghìn tôi cũng xin vâng. Tôi bây giờ như con trải cờ trong giỏ cua Một bên thì vợ, một bên cha mẹ Khó tính, không biết chừng nào Mình nghĩ nát ruột, mà không tìm được đường Cách gì, anh nói đi Sao tôi cũng bằng lòng Sự bằng là do anh, chứ chị ấy thì có thể mắn lắm Thì tôi biết thế Nếu không thể đợi được 2 năm Để chờ cái kết quả sự chữa bệnh Của bác sĩ Gullock Thì ta có cách Đó là cách lấy chất sinh dục của một người đàn ông khác Tiếp vào cho chị ấy thì chị ấy có thể chừa được Cái gì? Hồi đại chiến ở bên nước Đức người ta cũng đã thí nghiệm cách ấy Được kết quả mỹ mãn chồng đi trận vợ ở nhà Các bác sĩ lấy chất sinh dục của chồng ở mặt trận ù nóng cho tươi Rồi đem về Làm cho người vợ thụ thai Vì sợ chết trận Sau này thiếu người Người ta làm như thế Những thế thì vẫn là con mình Đằng này đối với trường hợp anh thì lại là con người khác Nhưng cái người khác ấy cũng không biết Mà tôi cũng sẽ có cách làm cho chị ấy không biết Chỉ sợ anh cho là khác giống Mà không chịu làm như thế thôi Ngoài cách lấy tôi tưởng chẳng còn cách gì ổn thỏa hơn, tôi vì sợ cho cái hạnh phúc gia đình anh mà bày ra cách ấy. Tôi cảm ơn anh, nhưng anh hãy để tôi suy nghĩ đã, trong 3 tháng tôi sẽ trả lời anh. Nam anh thấy bạn vùng vằng lên bảo: "Được, mấy tháng cũng được, nhưng giá anh có để 6 tháng thì hơn. Vì tuy bác sĩ Grulong trước nói trong 2 năm, nhưng biết đâu sức trời chẳng có thể giúp anh làm mau chóng hơn. Hôm nọ tôi có gặp bác sĩ, bác sĩ có nói cái hạn nhất định là 2 năm." Nếu có hai năm mà không sinh nở thì sau này cũng không sinh nở được. Nhưng nhiều khi 8 tháng, năm 6 tháng đã có kết quả rồi. Cái đó tùy vào tặng người, hoặc 6 tháng, hoặc ngoài 2 năm, lúc nào anh bằng lòng tôi sẽ giúp. Nhưng nếu trong 6 tháng mà có kết quả, có phải 10 phần êm đẹp không? Anh hãy nên chờ trong 6 tháng. Tôi chắc trong 6 tháng hai cổ cũng chưa thúc bách lắm đâu. Hôm ấy Mộng Sơn lại nhà năm anh ăn cơm, thấy con Yến thằng Ngọc nó kháu khỉnh quá. Nó làm cho trong nhà vui vẻ quá, lại tránh tội phận mình hiếm hoi. Nàng thấy cha Nam Anh cưng hai đứa nhỏ qua đổi và sung sướng với hai đứa trẻ qua đổi, mà nàng hiểu rõ tại làm sao cha mẹ chồng mình cầu mong có cháu bế. Ông cụ thì đã già, đầu bạc phơ răng đã dụng hết, phải để hai hàm răng giả. Nhai cái gì cứng cũng không được, thế mà thằng Ngọc nó đút cho cái gì cứng nó mất nhai cũng phải nhai. Mẹ nói thấy thế của con thì ông cụ lại bênh. Thì để ông chiều cháu ông chả còn sống được với cháu mấy ngày lúc ông cụ hút thuốc lá mà được con yến nó ra đánh diêm cho thì ông cụ cười khanh khách tôi thì chúng nó trèo lên lưng chúng nó vuốt dầu, chúng nó bắt há mồm để chúng nó xem hàm răng giả chúng nó làm đủ tình đủ tội mà ông cụ vẫn cười vẫn vui vẫn chiều thằng ngọc lại chơi ác tháo kính của ông cụ rồi nó lấy cái đầu diêm bẻ gãy ra vất ở sập bắt ông cụ tìm mà ông cứ mò mẫm tìm mãi mộng sơn ngồi nhìn cái cảnh ông cháu chơi với nhau mà nàng bồn chồn cả ruột nàng cảm thấy ông cụ trẻ lại vì hai đứa cháu ông cụ chỉ còn một lẽ sống là hai đứa cháu lúc vợ chồng nam anh rủ vợ chồng mai phong đi xem hát bội thì thằng ngọc con hiến chu chéo lên đòi đi theo thấy nam anh chừng mắt con hiến không dám đòi nữa nhưng thằng ngọc nó mới có năm tuổi cứ lăn ra nhà kêu gào ở mỹ nam anh bảo nó không được liền nắm lấy nó phát lấy phát để nó giằng ra chạy lại nấp vào lòng ông cụ khóc nức nở thì ông đã bảo cháu rồi trẻ con ai đi xem phim lúc thấy bố mẹ ra đến cửa nó lại xà xuống toan chạy theo ông cụ vội nắm lấy nó nó cáu cứ ông cụ mà đấm vợ nam anh thấy thế lại chạy đến toan đánh ông cụ vội vàng bế nó vào trong lòng tao cấm không được đánh nó bà cứ chiều nó thảo nào nó hư quá không bảo được thế cho kia ông bà cũng chiều chúng mày sao chúng mày không hư đi khi vợ chồng mai phong từ giã vợ chồng nam anh ra về rồi mộng sơn liền bảo chồng Em cứ nhìn cái cảnh nhà anh Nam Anh, em đã rõ vì đâu thể me lo không có cháu bí rồi, mà vì đâu mẹ khóc rồi, chúng ta nên chớ trách cái thành kiến ấy là hù lậu. Chúng ta có sống những ngày già nuôi như các cụ, thì chúng ta mới biết là các cụ có lý. Mẹ chồng về được gần một tháng thì Mộng Sơn bắt được một bức thư của cha chồng. Bác Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 1931. Chi cả? Cứ nghe đời mẹ con khi vào chồng ấy về kể lại thì con là một người hiền đức thật xứng đáng là con dâu nhà ta. Thầy về tra vấn con vạn mới nói rõ là mưu mô của thằng cả và con túc bày ra để cố đuổi con vạn về mà chính con cũng không biết. Thầy nghe mẹ con nói con rất bằng lòng cho chồng con lấy vợ lẽ mà thầy mừng rằng nhà ta có được một dâu hiền biết đem hậu vận nhà chồng đặt lên trên hạnh phúc của riêng mình. Con xử thế là rất hợp tình hợp lý tỏ ra là một người lòng dạ rộng rãi khoan hòa. Con đã biết vì chồng con Mưu đường từ tức nó là một việc can hệ nhất trong đời người. Nếu nhà ta mà có năm ba đứa thì không khi nào thầy phải tính đến chuyện lấy vợ lẽ cho nó. Nhưng vì nhà ta, cả dòng họ Nguyễn chỉ có một mình nó, Nếu chẳng may, binh địa nổi ba đảo thì dòng họ Nguyễn nhà ta phải tuyệt tự. Mẹ con đương chủ tính hỏi cho nó một người cũng hiền đức như con. Vậy khi nào công việc dặm hỏi xong xuôi, thầy sẽ viết thư cho con hay. Con cố khuyên nó về, đó là cái phúc lớn cho nhà ta đó. Thầy chúc cho vợ chồng con mạnh khỏe và buôn bán phát tài Thư bất tận ngôn, thầy Mộng Sơn đọc xong bức thư Rồi đưa cho chồng xem Mãn phong xem xong, nét mặt giàu giàu bảo vợ Nếu em mà về hùa Bắt anh làm cái việc ấy thì anh từ tử đấy Còn như nếu như anh có vì thương em để thầy mẹ Mà không từ tử phải nghe theo Thì anh dẫu sống cũng như người đã chết Với những mảnh lòng đã tan nát Với cái hạnh phúc đã dã rời Còn có nghĩa lý gì giọng nói đau xót của mai phong khiến cho mộng sơn phải bồn chồn ôm lấy chồng mà nức nở em đâu dám ép anh nhưng nếu em có phải vì nghe lời thầy me mà ép anh thì em cũng khổ tâm lắm mà không nghe lời thầy me thì chúng ta mang tiếng là bất hiếu thầy me phải buồn thàm cho tới chết biết làm sao hả anh nếu có phải thế thì bất hiếu đi nữa em cũng nên có can đảm chịu chung sự bất hiếu ấy với anh từ đấy hai người về sống những ngày nặng nề nơm nớp chờ cái tin khốc liệt ở nhà đưa đến hai người như sống dưới cái ám ảnh ghê gớm của một lưỡi gươm sắc bén treo trên đầu sợi tơ treo thay gươm mấy mà đứt ra lưỡi gươm rơi xuống thì thế nào hạnh phúc của hai người chẳng sứt cũng mẹ chẳng đồ cũng vỡ chỉ có một cánh tay yếu ớt của một đứa con là có cái mảnh lực gạt lưỡi gươm ấy ra khỏi đầu hai người là có thể đem lại tất cả sự yên vui trong một gia đình là có thể xua đuổi đi tất cả cái không khí nặng nề sâu thảm nhưng đứa con có phải là bột đâu mà bà muốn nặn lúc nào thì nặn Tuy hai người vẫn hết sức làm ra vui vẻ để ăn hủi nhau, nhưng trong cái sự vui vẻ ấy vẫn có một cái ngượng nghịu miễn cưỡng thế nào. Còn đâu là những ngày vui vẻ, bồng bột trong tuần trăng mật. Còn đâu những ngày trong trẻo mà người nọ chỉ nghĩ độc đến những cách để chiều người kia. Lâu lâu Mộng Sơn lại đem pha những câu bưng quơ không đầu không đuôi vào câu chuyện. Lạ quá, xong người ta thì đè dễ thế. Những câu ấy tuy nó không ăn đẹp gì vào câu chuyện, nhưng nó lại là do một ý kiến thiết tha của lòng và triệu chứng biểu lộ một tinh thần bối rối. Mai Phong thì nhiều khi bỗng nói những câu mập mờ mà Mộng Sơn chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Một phút cuồng dại, đề hận đến nghìn đời. Nhiều khi hai người đương nói chuyện với nhau bỗng im mặt, mỗi người theo đuổi một tư tưởng riêng. tuy hai người vẫn hết sức yêu nhau nhưng lại tìm hết cách để tránh nhau vì hai người đều không muốn nhìn thấy vẻ sầu thảm hiện lên trên mặt nhau mà không có cách gì làm tiêu tán đi cho nhau được nhiều khi mai phong ở cửa hàng về nhìn thấy vợ ngồi ngay ra mặt buồn rười rượi thậm chí để tận đâu đâu đến nỗi chàng đến sát một bên mà vẫn không hay biết thấy thế chàng phải lấy lời ngọt ngào khuyên nhủ sao em lại cứ hay nghĩ vần vơ thế được chút hạnh phúc này ta cứ sống vui vẻ với nhau rồi đến đâu hay đến đấy sao cứ đem pha cay đắng vào những ngày vui của hiện tại để cho chúng ta đều nát gan mà vẫn chẳng ích gì cho tương lai chúng ta hãy sống cho đầy đủ cái phút sống lúc này hơi đâu mà bận óc về những hình ảnh đen tối của hậu vận mộng sơn nơi anh van em mộng sơn thấy chồng nói có lý lại ôm lấy cổ chồng hôn rồi cười mà bảo ờ mà chúng ta cũng kỳ quái thật mai phong thấy nụ cười đã nở trên môi vợ cũng hời lòng hời dạ Nhưng sự vui vẻ ấy không được lâu, chỉ vài giờ sau, những ý nghĩ đen tối gây nên bởi những hình ảnh ghê gớm của tương lai lại kéo đến xâm chiếm tâm hồn hai người ngay. Rồi tim gan lại bị giày vò bởi một u hoài não ruột, mênh mông một thứ ưu hoài không cân cứ, nhưng nó có sức mạnh vô biên, làm cho người ta không hưởng được những nguồn vui của sự sống. Trong khi hai người đang bồn trồn chờ đợi một định mệnh mà cả hai đều cảm thấy mơ hồ là khốc liệt, thì một việc đưa đến khiến cho hai người khuây khỏa được mấy ngày. Mộng Sơn nhận được một kết thư của Hồng Liên ở Trà Vinh. Gửi lên. Nói chồng phải đổi đi Nam Vang nhờ bạn kiếm dụng một căn nhà và hẹn hai ngày nữa sẽ đến tu xếp nhà cửa trước để chờ chồng và con. Từ khi Hồng Liên lên Nam Vang thì hai vợ chồng Nam Phong cũng thấy đỡ buồn. Trong khi thừa tiếp bạn, hai người đã quên đi một phần ưu tư, nó đang căn dứt tâm hồn hai người. Những lúc có hai chị em, Hồng Liên đem cảnh nhà ra tan thờ với bạn. Nhà tôi phải cái tính cờ bạc quá, nên trong nhà nhiều khi hay xảy ra những sự cãi cọ, mà nhiều khi túng thiếu quá Giá nhà tôi mà biết tiết kiệm nhưng anh hai Thì có phải gia đình hoàn toàn hạnh phúc không Nhiều khi tôi nghĩ đến mà muốn khóc Giá dĩ tôi lại cứ đẻ năm một Nên tôi đang đi dạy học lại phải xin nghỉ Thành tử trong nhà lại hụt đi một tháng hết mấy chục đồng Nhà tôi có lên đây Chị khuyên dùm em nhé bồng Sơn nghe bạn nói thế liền bảo Có phải chị Túng thì đây em dẫn tiền Chị cần độ bao nhiêu cứ bảo em Em sẽ đưa cho chị Rồi bao giờ chị dư giả trả em cũng được Anh hỏi ân trước kia ngoan ngoãn thế Sao bây giờ lại sinh ra tờ bạc thế Có vợ con thế này mà còn chơi bời cái nỗi gì nữa chứ? ấy hồi mới lấy nhau thì có chơi bời gì đâu. Sao vì có các cháu nó phá quá nên nhiều khi bực mình, đâm ra cờ bạc. Nhưng chỉ đi đánh bạc thôi chứ gái thì không. Quái sao con phá mà lại bực mình được nhỉ? Chị chưa có con, chị chưa biết. Chứ kể nhiều khi cũng đáng bực mình lắm. Chúng mình là đàn bà thì chịu quen được. Chứ đàn ông tính họ ham chơi, nhiều khi họ chịu không được là phải. mà nào có phải một đứa phá tới bốn đứa phá nhiều khi tôi thấy đẻ nhiều quá tôi không muốn đẻ nữa mộng sơn nghe bạn nói thế bèn trả lời một cách ngao ngán thế mà chị chẳng nhường cho em mà là chị lấy chồng sống năm mà đẻ được bốn đứa em lấy chồng bốn năm chẳng đẻ đứa nào sao ông trời lại bất công thế một đằng không muốn đẻ thì cứ đẻ một đằng muốn đẻ thì đẻ không được tôi lại cứ tưởng anh chị kiếm cách chưa muốn đẻ vội nào có phải thế đâu tàu bằng chết chưa được thế thì lạ nhỉ anh chị như thế mà sao lại buồn man thế nhỉ hay là trong người chị khí huyết không được đi hoa nào có phải như thế đâu tôi đi khám bác sĩ hai lần bác sĩ bảo tôi có thể đẻ mười con thế thì không khéo tại anh ấy nào có phải tại nhà tôi đâu không có lẽ làm sao thì chị biết đâu tôi có người anh họ năm nay bốn mươi lấy ba bốn vợ mà chẳng vợ nào đẻ cả trong cô nào cô nấy cũng gầy như con cá rô đực để nhiều cũng khổ mà không đẻ cũng khổ đàn bà người ba mươi không đẻ trông ra rẻ nó xanh sao thế nào thế chị có biết tại sao anh họ chị không đẻ được không Ấy cũng chỉ vì hồi nhỏ chơi bời đi điếm mắc chứng nọ tật kia rồi sinh thế. Nhà tôi thì không có chơi bao giờ. Hồi 20-21 anh ấy chơi chỉ biết đâu, đã đâu ai trong lúc trẻ chẳng chơi. May ra thì không mắc, mà không may thì mắc, mà đã mắc thì suốt đời chẳng khỏi. Nhà tôi thì quyết không. Đành rằng như thế. Nhưng chơi nhiều khi khi huyết nó hư hỏng đi chứ. Nếu không thế sao chị lại không đẻ? Xem tôi với nhà tôi hai người vô bệnh tật cứ đẻ son son. quái lắm tôi cứ độc đến cái nhà tôi là chừa ngay nhiều khi mình chẳng muốn cũng không được giá tôi có thể nhường cho chị đẻ một hai lần nhỉ ôi được thế thì em sướng chết thầy mẹ em ở bắc thấy em muộn mần muốn lấy vợ lẽ cho nhà em nhưng nhà em không nghe ấy chị phải ngăn ngừa đừng cho anh ấy lấy vợ lẽ đấy nha ui trà nếu lấy thì gia đình chị tan nát hết vợ lẽ mà thứ nhất vợ lẽ ngoài bắc là ghê gớm lắm nó bùa thuốc nó bòn rút không thể nói có khi nó bỏ thuốc độc cho người vợ cả đối với nhà em thì không sợ Nhà em bị bố mẹ ép mãi mà không nghe, thành ra mẹ con giận dỗi nhau. Đến em khuyên lấy mà, nhà em cũng không lấy cơm mà. Sao chị để khuyên kỳ quặc thế? Anh ấy không nghe là vì anh ấy thương chị lắm đấy. Tôi cho cái khổ nhất của người đàn bà là sự chồng lấy bọn lẽ. Ấy nhà em cũng vẫn nói như thế, nhưng vì không có con nên thầy mẹ em mới bắt như thế. Cảnh gia đình Hồng Liên, con cái ríu diết lại càng làm cho Mộc Sơn ngao ngán về cái số phận hiếm hoi của mình. Nàng nghĩ đến lời Hồng Liên nói... Mình cũng có lẽ phải, nên một hôm thủ thì hỏi chồng. Anh à, chị Hồng Liên chỉ bảo đàn ông lúc trẻ trúc ngay cũng chơi bời phải không? Chị ấy chỉ nói bậy, cũng có người thế nọ thế kia chứ. Thì em cứ chồng anh đây, anh có chơi bời gì đâu. Đành rằng, từ khi biết em, anh không chơi bời, chứ trước kia chưa lấy em, ai có quyền cấm anh chơi. Trước sau anh vẫn không chơi, thế tại sao em không sinh nở? Mai Phong chố mắt nhìn vợ một cách sợ hãi, y như vợ đã gió điều bí mật của đời mình, chàng gượng gạo hỏi. Sao mình lại có cái ý nghĩ kỳ khôi Tại chị Hồng Liên chế bảo em Chị ấy có một người anh họ trước kia chơi bời Mắc bệnh tật, năm nay ngoại 40 Đã lấy ba vợ mà chẳng ai sinh đẻ gì cả Mai Phong nghe thế Mới yên bụng bảo Anh đã ngoại 40 đâu, mà anh có chơi bời đâu Mình không tin, mình đưa anh đi khám đốc tờ xem Em tin lời anh lắm chứ Rồi ngẫm nghĩ một lát lâu Có phải thế thì cái số mạng anh em mình Chẳng ra gì, anh không có bệnh tật Em cũng không có bệnh tật Cả hai đều khỏe mạnh mà sao không có con Có lẽ số em phải cưới vợ lẽ cho anh, rồi nhiên hậu Mình bây giờ kỳ quá quá, số với mạng, số mạng cái gì? Chưa đến lúc để thì chưa để đấy thôi. Em nào có tin, nhưng nhiều khi nghĩ vơ vẩn. Nghĩ vơ vẩn thì cái gì cũng tin được. Thôi, cái núi mỏng của anh ơi, từ nay xin em đừng nghĩ vơ vẩn nữa. Em đừng nên nghĩ vơ vẩn mà làm cho những ngày vui của chúng ta không được hơn đầy đủ. Mai Phong từ đấy đâm lo, chỉ lo vợ biết sự bí mật của đời mình. Lỡ thuốc thang rồi đây không hết bệnh thì nàng phải khổ suốt đời. Nghĩ tới người yêu mình phải buồn giàu khổ sở suốt đời Mai Phong đứt từng khúc ruột Chàng nhìn tương lai một cách kinh hãi Một hôm nhân việc có qua Sài Gòn Chàng đến nói với bác sĩ Nam Anh Tôi không khéo phải thực hành theo cái kế hoạch của anh Thế ngoài nhà thúc bách lắm hay sao? Chưa Nhưng mà nhà tôi xem ra nó buồn lắm Mà không có đứa con thì không làm sao cho nó vui được Thì tôi cũng chán không muốn sống nữa Hay tôi nên hy sinh như vậy mà Chẳng có cái gì có thể di hại về sau vậy không anh? chỉ có anh mới có thể làm vỡ lở sự bí mật đấy ra mà anh là người bạn tin cẩn của tôi thì lo gì về phần tôi thì đã đành anh có thể yên tâm không những tôi lấy danh dự nhà nghề tôi còn lấy tình bạn của chúng ta trong hơn mười năm trời mà thề với anh như thế nhưng tôi cần nói rõ nhiều lẽ cho anh biết trước kia tôi vì lo cho gia đình hạnh phúc của anh mà nói như thế nhưng nghĩ kỹ ra còn nắm cái ảnh hưởng sâu xa về sau ảnh hưởng gì Ví dụ sau này anh có thể làm cho chị ấy để một đứa con, thì đứa con tạo nên bởi sự mồng nhiệm của y học bây giờ có thể cướp một phần gia tài của con anh. Anh thấy rõ cái giọt máu ấy không phải là giọt máu của anh. Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng nó là giọt máu của nhà tôi đủ rồi, bởi tôi cũng như nhà tôi. Anh đã yêu chị ấy đến thế, thì điều khó khăn thứ nhất không có nữa. Nhưng anh có thể yêu hai đứa như nhau mà không phân biệt đứa nào hơn kém công, bởi cái đó là do một lòng nhân đạo tuy rằng... Tôi cũng hiểu rồi Một lễ tự nhiên là tôi đã yêu nhà tôi Thì tôi cũng yêu nó Tôi đã bảo là máu huyết của nhà tôi Thì là một lễ thiêng liêng Bắt tôi phải yêu rồi Thế thì cái điều khó khăn thứ hai đã giải quyết Còn điều thứ ba Tí dụ sau này anh không có con Chỉ có một mình nó Lúc về già anh có thấy hối hận rằng Dòng họ nhà anh lại phải truyền sang tay một người Không phải giống anh không Tôi đã bảo rằng nhà tôi tức là tôi Tôi yêu nhà tôi là đủ Nó tuy không phải giống tôi Nhưng là giống nhà tôi cũng thế vậy điều khó khăn thứ ba như thế cũng là xong nhưng còn điều thứ tư xin anh tha lỗi cho tôi vì lương tâm nhà nghề mà phải nêu ra một thí dụ đau đớn nếu chị ấy chẳng may chết trước anh thì anh tôi hiểu anh rồi thì tôi sẽ cảm ơn anh vì nhờ y học của anh tôi có một vật kỷ niệm sống để nhớ mãi đến người chết chúng tôi sẽ là hai người để cùng thờ phụng một cái kỷ niệm thiêng liêng êm đẹp ở trong trái tim nếu thế thì lương tâm nhà nghề của tôi đã được thỏa mãn hôm nào anh định đem chị ấy đến đây tôi xin hết lòng thế thì để khi nào tôi đi Manlin về tôi sẽ thác ra một cái cớ để đem nhà tôi về đây cho anh chữa chăm sự nhờ anh cả anh có thể tin ở tôi nhưng còn một điều cuối cùng là tuy đứa con ấy là đứa con của y học phải quyền biến vì cái hạnh phúc của gia đình mà sáng tạo nên nhưng nói theo lễ thường của tình lý thì nó chỉ là đứa con ngoại tình mà không có kẻ ngoại tình đấy thôi anh đang nghĩ kỹ đến những ý nghĩ lợn vần và những hình ảnh nguy hiểm nó bao bọc lấy hai chữ ấy chưa anh đã có gan nhìn thẳng vào sự thờ ghê gớm mà chẳng hề run sợ chưa Anh đã vấn tâm anh kỹ chưa? Tôi cần phải nói rõ cho anh biết. Không, sau này anh lại có thể trách là đã biết trước mà không bảo. Mai phòng ngẫm nghĩ một lát rồi bảo bạn. Tôi bây giờ chỉ còn cảm ơn tấm lòng tốt của anh đối với tôi mà thôi. Tôi đã nghĩ chín hết cả rồi. Nó tuy không là khí huyết của tôi mặc lòng, nhưng nó là khí huyết của nhà tôi là đủ rồi. Anh muốn gọi nó là đứa con ngoài tình, hay là đứa con của y học mặc kệ, tôi chỉ biết nó là đứa con của lòng tôi yêu nhà tôi. hồng liên với mộng sơn đã là bạn học trí thân thì cái giao tình của hai nhà là lẽ tất nhiên là khăng khiết những ngày chồng đi buôn vắng mộng sơn thường mời hồng liên đem bốn con lại nhà mình để cùng chơi với mình cho đỡ buồn mộng sơn quý miến đàn trẻ lắm hồng liên từng mở với chồng trước mặt mộng sơn già anh ấy mà cũng mau mắn như mình thì trễ đâu có phải buồn những lúc anh ấy vắng nhà như thế này có phải ở nhà trễ ôm con để khuây khỏa không hoài ân thường cười rũ rượi ấy tôi chỉ có cái đức làm cho vợ luôn luôn đẻ con mà không có cái tài kiếm tiền như anh mai phong mộng sơn cũng cười chẳng qua là một lẽ thừa trừ có con không có của có của không có con cảnh tôi cũng như cảnh anh chị ai cũng có điều bất như ý cả mộng sơn thường thường bù đắp cho bạc, mà hoài ân những khi thu bạc hết cả lương cũng vẫn thường đến vay của mộng sơn luôn lần nào mộng sơn cũng cho vay nhưng lần nào cũng khuyên nhủ anh chơi vừa vừa chứ có vợ con như thế còn chơi làm gì có phải nợ nần ai thì tôi cho vay mà trả cả người ta đi rồi góp dần mà trả tôi lần nào hoài ân cũng vâng vâng dạ dạ nhưng chứng nào vẫn thật đấy Một hôm mai Phong đi vắng đã hơn nửa tháng. Mộng Sơn đang ngồi một mình thơ thần ở xa đông trên gác thì hoài ân lên, năn nỉ vay một trăm bạc. Anh làm gì mà vay luôn thế? Anh nợ tôi hơn ba trăm rồi. Khiếp quá, mới có ba tháng mà anh đã thua nhiều như thế cơ à? Thôi, thôi, trả cho anh vay nữa. Cho anh vay tiền đi đánh bạc rồi, chị lại trách. Ấy, thưa chị, lần này em không vay đánh bạc đâu. Em cho tiêu mất trăm bạc tiền tên, ông chủ giao cho em bán. Chị mà không cho em vay, em bị mất việc thì chết. Đấy. Chị xem, bốn giờ đang làm việc, em về trốn trở về đây thì chị đủ rõ, chị thương em với. Mộng Sơn nghe Hoài Ân nói, có vẻ sợ hãi bèn đem lòng ái ngại. Vừa toan vào buồng lấy tiền ra đưa cho Hoài Ân, thì người nhà đưa lên một phòng thư. Nàng cầm thấy địa chỉ ngoài bắc bội xé ra. bắc Ninh, 27 tháng 10 năm 1931. Chị cả, mẹ đã giảm được một chỗ nết na hiền hậu lắm, vậy con mau mau khuyên nhỏ con thu xếp ra kịp Tết này cho mẹ ăn lòng. Con nên thể tất cho cái lòng mẹ vì lo sợ cho sự nối dõi tông được nhà ta mà phải như thế. Mẹ muốn Tết này con với nó ra ăn Tết ngoài này, rồi ra riêng thì làm lễ cưới cho nó. Nếu con khuyên mà nó không bằng lòng, thì một mình con ra đây cũng được. Theo phép ngoài Bắc thì một mình vợ cả đi cưới vợ lẽ cho chồng cũng đủ rồi. Như thế thì dù nó không bằng lòng cũng phải bằng lòng mà không còn ai cản trở được nữa. Con mà thu xếp việc này cho êm đẹp, thì là cái phúc cho nhà ta đó. Mẹ chúc cho vợ chồng con được mạnh giỏi thì mẹ mừng. mẹ. Mộng Sơn xem xong thư bỗng run bắn lên nhắm mắt lại. Bức thư từ tay nàng rơi xuống đất lúc nào nàng cũng không hay hoài ăn cầm lên đưa cho nàng cái thư nói cái gì mà chị hốt hoảng sợ hãi thế nàng mới mở bừng mắt ra hay có việc chẳng lành xảy ra cho anh ấy Mộng Sơn giọng còn run không, không phải nhà tôi. Thế việc gì một việc nhà. Em cũng như đứa em của chị. Chị có thể nói cho em biết để em chia buồn cùng chị. Vợ chồng em hàm ân lòng từ tế của chị nhiều lắm rồi Giọng nói chân thành làm cho mộng Sơn cảm kích. ra dĩ nàng đang có một gánh nặng ở trong lòng cần người chia sẻ. Nàng liền đưa bức thư cho hoài Anh xem. hoài Anh xem xong liền vội vã nói. Anh ấy yêu chị lắm chắc không bằng lòng đâu. Mà anh ấy không bằng lòng thì người ta có thể giày vò chị. Mà ví dụ anh ấy bằng lòng thì hạnh phúc gia đình chị rồi đây sẽ tan nát. Em biết thế này mà cũng khoanh tay đành không có cách gì giúp cho chị được. chỉ tại nhà tôi lấy tôi không sinh nở mà ra thế. quái ai nhỉ? Anh chỉ như thế mà không đẻ, tôi dám chắc anh ấy cũng giống như ông anh họ nhà tôi, chắc là có bệnh tật gì. Rồi Hoài Ân buột mồm, trả bù với nhà em, hệ đụng đến là đẻ ngay. Gian buồn vắng vẻ, câu nói vô tình ấy làm cho Mộng Sơn thẹn đỏ cả mặt, nàng cúi đầu xuống. Hoài Ân cũng ngượng ngùng không dám nhìn Mộng Sơn, mà Mộng Sơn cũng không dám nói gì. Một phút yên lặng, nặng nề mà trong đầu hai người xô đến bao nhiêu là hình ảnh. Một lúc lâu Hoài Ân mới ngừng đầu lên năn nỉ. Em vì thế chị đối vợ chồng em và các cháu tử tế quá nên em coi chị như người chị hai yêu quý của em. Em thấy chị gặp phải cảnh đau lòng như thế em buồn mồm nói điều gì xúc phạm đến chị. cô hít xin chị tha tội cho em vì tấm lòng thực thà, bồng bột nhé. Không, không có điều gì đâu. Thôi tôi lấy tiền cho anh vay để về trả cho người ta, không anh đã đi lâu rồi. Mộng Xuân và buồng mở tù lấy ra ba tờ giấy 100 đưa cho Hải Ân mà bảo. Đây tôi cho anh vay 300, 100 anh bù vào két còn 200 thì về trả các nợ vật và tiêu dùng. Từ dạy anh nên nghe tôi, đừng cờ bạc nữa. Anh phải luôn luôn nghĩ đến hậu vận của chị ấy và các cháu. Hoài Hân cầm 300 đồng, tay run run bảo nàng. Chị tử tế quá, em xin lấy danh dự mà thề, từ nay em không đánh bạc nữa. Nếu em còn đánh bạc, thì trời giết em đi, giết cả nhà em đi. Anh chỉ nói dạy, em nói thật đấy, từ nay em sẽ không đánh bạc nữa. Chị tử tế, mà sao chị lại mắc vào cái cảnh đông lòng như thế? chị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hậu vận của chúng em mà các cháu, mà em thấy chị bị mắc vào cái cảnh này, em không còn biết cách gì để giúp chị. Thôi, anh ra sở đi tôi biết lòng anh lắm rồi chỉ có một cách là phải có một đứa con mà đứa con thì không thể có. Cái số kiếp tôi nó đã thế thì anh có than phiền cho tôi cũng chẳng ích gì. Thôi đành Mộng Sơn nói xong thở dài tiếng thở dài ấy khiến cho Hoài ân ứa nước mắt ngần ngừ một phút chàng liền tiến lại gần Mộng Sơn rốt trắng Em có cách cứu chị rồi chàng đứng lặng im nhìn trong cái nhìn ấy như bộc lộ cả những ý nghĩ u uẩn trong đầu mộng xuân thấy cái nhìn sống sượng lóa lộ ấy thẹn thùng cúi mặt hoài ân lại hiểu lầm rằng nàng đã bằng lòng liền nắm chặt hai tay nàng mà miệng nói nguyên thuyên anh đi đi anh đừng nhìn thấy mặt tôi nữa anh có đi không nàng nói xong ngẩng đầu nhìn hoài ân trong cái nhìn ấy chứa bao nỗi tức giận oán hờn khiến cho hoài ân trông thấy phải kinh hãi hoài ân tay thì vái miệng thì nói chân thì bước ra em lại chị em van chị tha tội cho em Ra đến sàn lông Chàng nhìn thấy một bức thư còn để trên bàn Liếc nổi lên một ý tưởng Chàng lấy giấy bút viết ngoài ngoạc mấy chữ cho mộng sân Chị hai Em là một thằng khốn nạn đáng nhổ vào mặt Em định cứu chị mà chính em ra giết chị Em sẽ đi tỉnh khác để sám hối Cái tội ác của em Không bao giờ em dám nhìn mặt chị nữa Sự bí mật này sẽ chết trong lòng em với cái đời em Thôi em lại chị Chị đừng buồn Đừng có nghĩ đến sự tự tử Chị nên thương đến anh ấy Chị mà chết anh ấy không sống được đâu mà em phải hối hận suốt đời hoài ân không ký tên chàng sẽ rón rén vào buồng thấy mộng Xuân còn ôm đầu khóc chàng liệng bức thư vào giường rồi nói thôi lại chị tha tội cho em lần cuối cùng em sẽ xin đổ đi tình khác mà từ nay không dám để cho chị nhìn thấy cái mặt người lòng thú này nữa đâu hoài ân đi rồi mộng Xuân cầm bức thư xem rồi giận dỗi xé vứt vào ống nhổ rồi vùng dậy chạy vào buồng tắm một luồng gió lạnh lùa vào cửa sổ buồng tắm ra thịt nàng đều nổi gai ốc nàng giận thân tưởng chừng như gió kia đã biết sự ô uế của đời mình nàng thét lên rồi ôm đầu chạy vào buồng rồi em mầm mở tủ rồi vào bằng lột quần áo quần áo trên mắt rơi xuống bừa bãi nàng hấp tấp cuộn lại vút vào tủ lúc ấy giá có một con mắt tò mò nhìn thấy hành vi lạ lùng của nàng thì phải cho nàng là một người điên mà lúc ấy nàng điên thật nàng điên vì hối hận nàng điên vì ăn năn mặc quần áo xong nàng quay lưng lại nhìn thấy cái hành của chồng để trên bàn ngủ bỗng Bàng hoàng quỳ ngay xuống, nắm hai tay giơ lên mà cầu khẩn. Anh tha tội cho em, anh tha tội cho em, anh ơi. Tiếng chân người động ở cầu thang, nàng lại vùng dậy vội vã lau nước mắt. Con nụ gõ cửa rồi vào báo cho nàng biết có người làm công ở cửa hàng đem tiền lại giao cho nàng. Bảo nó hôm nay tao mệt, để đến mai. Rồi nàng đuổi ngay con nụ xuống. Nàng không dám và không muốn nhìn thấy mặt nó. Nàng thấy nó nhìn lên cái giường tưởng chừng nó đã nhìn thấy những điều uẩn ẩn của trái tim nàng. Nàng bưng mặt không dám nhìn các đồ vật, nàng xấu hổ với cái giường, nàng xấu hổ với cái tủ, nàng xấu hổ với cái ảnh. Nàng ngồi vật xuống giường, tưởng chừng như đây là tận cùng của đời nàng, mà nếu nàng ngã xuống thì không trở dậy được nữa. Nằm được một chốc rồi nàng lại vùng dậy, nhìn cái ảnh của chồng, nàng lại biến sắc mặt, hai con mắt sắc như dao kia, bây giờ đã đỏ ngầu những máu, về lúc nãy đã được nhìn rõ cái tội ác của nàng. Nàng vừa vàng cầm cái ảnh xoay mặt đi, Nhưng vừa xoay xong nàng bỗng rụt tay lại như phải bỏng, rồi nắm tay đấm mạnh xuống thành giường, hình như để hành phạt cái bàn tay đã dơ bẩn kia, sao lại dám nắm vào một thứ thiêng liêng như thế. Nàng tưởng tượng đến khi gần chồng mà lạnh cả gáy, nàng không còn có căn nàm để cho chồng hôn hít, âu yếm cái cơ thể ung độc này được nữa. Tưởng tượng làn môi chồng để lên da thịt nàng, nàng kinh hãi như ai đem cái mỏ hàn nung đỏ dí vào mình. Nàng không còn có thể để cho chồng nàng ôm nàng vào lòng mà vuốt ve mà nựng nịu mà thủ thị. Người em yêu quý của anh, người vợ trung tình của anh. Nàng không còn là người em yêu quý người vợ trung tình nữa. Nàng chỉ là một con khốn nạn. Rồi nàng cứ lấy tay tát mãi vào mặt mà rít lên. Mày chỉ là một con khốn nạn, mộng sơn nơi. Mày chỉ là một con khốn nạn, mộng sơn nơi. Nhìn đến khẩu súng hai nòng của chồng treo ở gần cái tủ, một ý kiến tự tử vụn nảy ra trong ốc. Từ từ, từ từ đi còn hơn, chứ còn mặt mũi nào mà nhìn chồng nữa. Từ từ đi còn hơn là đem cái mặt mo đến cho chồng hôn. Từ từ đi còn ít tội lỗi hơn là để cho chồng thờ phụng bằng những âu yếm mà. Ngày nay nàng sẽ thấy mình không đáng hưởng nữa. Nàng lại chạy đến với lấy cái ảnh ôm vào ngực mà khóc nức nở. Anh Mai Phòng, em xin từ nay cùng anh Vĩnh Biệt nhé. Anh ơi, ấy cũng chỉ vì em là một con đàn bà khốn nạn mà anh phải đau lòng. Em đã đem cái danh dự của gia đình này dài xéo xuống dưới gót chân, thì em phải chết đi để chuộc tội. Anh Mai phòng ơi, ai ngờ đâu chỉ vì em yêu anh một cách khốn nạn, một cách đê hèn mà đời anh phải đeo dầu, đeo tội, đeo nhục. Ôi anh làm gì nên tội mà đến nỗi anh phải mất danh dự, phải đau suốt cả một đời. Có phải chỉ vì tại anh đã gặp trên buổi đương xuân của đời anh một đứa con gái, nó có một linh hồn con đĩ không? Rồi nàng lại tát vào mặt mà đầm bầm. Con đĩ, con đĩ bị ổi này, mày đáng chết, đáng chết lắm. rồi nàng vùng dậy cầm lấy khẩu súng mà nàng biết là chồng nàng đã lắp đạn sẵn rồi nàng tì đầu súng vào cầm rồi nàng nhắm mắt lại rồi nàng lùa ngón chân cái vào đạp cò đạn không nổ vì súng vẫn cài cò hãm mà nàng quên không đẩy nó ra trước khi bắn lúc ấy nàng mới hốt hoảng kêu hầm lên tiếng chân người chạy lên thang gác ầm mầm. nàng sợ hãi đặt khẩu súng lên giường mở cửa chạy ra chúng mày làm gì mà mầm lên thế không để yên cho tao ngủ chúng con thấy tiếng bà kêu tao kêu bao giờ thôi đi xuống để yên cho tao nghỉ bọn này tớ kéo nhau đi xuống nàng đóng cửa trở vào mồ hôi toát ra như tắm khắp người run lên hai hàm răng đánh vào nhau lập cập trong một thoáng chạm trán với tử thần nàng nhìn thấy cả cái cảnh tượng lâm ly của mai phong khi được tin nàng chết nàng hình dung thấy chàng đẫm lệ ôm ghì lấy cái thân đẫm máu mà kêu gào mà oán đất trách trời nàng nhìn thấy cái vẻ tiều tụy khi lông khom trong bộ áo trắng lưa mình ra bãi tha ma rồi câu chị mà chết anh ấy không sống được đâu. Chỉ nên nghĩ đến anh ấy, chỉ nên thường đến anh ấy. Trong bức tư hoài ân viết cho nàng bột hiện ra ở trí tưởng tượng của nàng. Trong cái phút tàn lòng nát rồi đấy, nàng bỗng như thấy một cái mừng hiện ra, cái mừng đã tránh cho chồng được một cái buồn chết người. Nếu chẳng may bây giờ nàng đã là một cái xác, nàng trông cầu súng một cách sợ hãi như thằng bé con trông thấy con rắn hổ mang hoa. Nàng ngồi gục xuống trước đi vang ngậm nghĩ, nàng phải sống, tủi nhục mà sống biêu diếu mà sống đau đớn mà sống bởi vì mai phong cần đến sự sống của nàng nàng nghiến răng tự nhủ mình sẽ có can đảm chịu hết các nỗi giày vò ấy để đem cái đời sống sót cống hiến cho hạnh phúc của mai phong từ đây nàng chỉ là một con chó một con mọi mà không dám nhận mình là vợ nữa rồi không biết luồng tư tưởng chạy thế nào không biết nàng đã nhìn thấy những hình ảnh gì nàng bỗng chạy lại cái ống nhổ mà lúc nãy nàng xé nhỏ bức thư của hoài ân vứt vào đấy nàng đem vào buồng tắm đóng kín các cửa lại Rồi nàng đổ ra, nhặt từng mảnh xé vụn ra một lần nữa, rồi nàng lấy cái kéo cắt bóng tay, cắt nhỏ ra như cám rồi vứt vào cầu tiêu, vặn máy nước cho trôi đi. Sáu giờ, nàng đang thêm thiếp nằm trên giường với hình ảnh ghê gớm thì thằng bếp lên mời nàng xuống xơi cơm. Nàng đã định không ăn, nhưng lại sợ chống nó nghi kỵ, nàng liền phải gượng gạo ngồi dậy. Trước khi xuống nàng bật đèn lấy cái gương soi thấy dung nhan mình biến đổi bỗng dùng mình. mới có hơn 2 giờ đồng hồ mà đã có sự thay đổi mau chóng như thế nàng mộng xuân tươi như hoa đẹp như ngọc còn đâu nữa chỉ còn một mộng xuân má hóp mắt quầng miệng cau có sợ đầy tớ trông thấy dung nhan tiểu thụy nàng miễn cưỡng lấy một chút phấn xoan lên mặt rồi đi xuống nàng ngồi trước mâm cơm thấy ngán không buồn ăn nhưng thấy đầy tớ túc trực cả xung quanh mắt nhìn nàng trầm trầm nàng lại sợ chúng nghi phải miễn cưỡng ăn một bát ăn xong nàng bèn truyền lệnh Tôi thấy trong mình khó ở, vậy có ai hỏi tôi, bảo tôi mệt, không tiếp ai cả. Rồi nàng lảo đảo bước lên gác với những ám mạnh nặng nề. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Đứa con hạnh phúc. Rất cảm ơn sự ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc